Thực tế của thế giới là tồn tại, đủ trộn và cả bọn kẻ cướp. Trong thế giới của bạn và tôi, chúng không chỉ lấy cái ví của bạn. Tại hơn nữa, chúng sẽ kết mất của bạn niềm tin và sự trung thành đối với điều tốt đẹp của nhân loại và để lại bạn với nỗi cay đắng trong lòng. Tuy thế, rất quan trọng để nhận biết sự tồn tại của điều tàn bạo và che chắn bạn khỏi bị hại nhờ mặt dày. Trong khi sử dụng lưỡi dao của tâm đen để tiến hành những trận chiến không thể tránh khỏi,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 Việt cựu tổng thống George Bush, buộc phải lăng xe một hình ảnh mới về một nước Mỹ tử tế và hòa nhã hơn cho chúng ta thấy rằng Sự thực là chúng tôi đang đi theo hướng ngược lại, xa rời những phẩm chất tuyệt diệu này Trong các mối quan hệ hàng ngày, điểm khúc yên lặng Anh đã làm được gì cho tôi gần đây, vang vọng Đối với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn, lòng biết ơn đối với sự tử tế trước đó không tồn tại Bất kỳ việc tốt trong quá khứ nào cũng ít can hệ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 một nhân viên điều hành của Norrod về hưu có lần đã nói với tôi nếu bạn cảm thấy bạn đang bị lừa thì thường đúng là như thế trong thế giới này hầu hết mọi người trải qua kinh nghiệm rằng những người tử tế dường như luôn phải gánh phát phần việc nặng hơn khi chúng ta quá bận tâm đến việc làm ngày phòng người khác và quá sẵn lòng chúng ta có thể đang mời gọi người khác lợi dụng chúng ta gần đây trong một cuộc họp báo nữ nghị sĩ bang colorado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 cắt đối sự tệ bạc và sự lăng mạ đồng thời cô phải xuất hiện trước ống kính và đọc tin tức một cách vui tươi với sự chuyên nghiệp của một phóng viên từng trải cô không bao giờ đợi những cảm xúc trong chuyện đàm phán chi phối công việc của tôi barbara có một cảm nhận mạnh mẽ về giá trị bản thân cô sử dụng mặt dày bảo vệ cô trước được mọi sự ngược đãi và cho phép cô chiến đấu với những gì cô xứng đáng cô đã sử dụng tâm đen để tạo cho cô một sự cứng rắn và trung thành với niềm tin của cô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 Không lâu sau, ông ta yêu cầu cô thay vào đó Giúp ông ta sản xuất và tiến hành các cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu của ông ta Và ông ta hủ ý rằng cô rất vinh hạn được sắn bên ông ta Ngoài ra, cô phải ngủ với ông ta để cho mối làm ăn thêm thân ái Sau một năm, Martha đi với hai bàn tay trắng Cô bảo tôi Tôi không biết giá trị của chính mình Một ký nữ ít nhất còn được trả tiền Tệ hơn là tôi đã biết ông ta là người có gia đình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 Nếu người là ăn mặc chính tề, sang trọng, tự tin và hùng dũng, hãy vấy đuôi và lấy lòng ông ta. Những quy tắc để phân biệt đối xử đơn giản này phổ biến trong thế giới các doanh nhân, nhân và các lãnh đạo chính trị, cũng như trong lũ chó Trung Quốc. Khi quyết định ai nên bỡ đỡ để xin ân huệ và ai thì nên tấn công, tất cả đều có khuynh hướng quỷ lụy kẻ giàu có và quyền thế, xử sự hung bạo đối với kẻ nghèo yếu.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 Kevin không phải là người khởi khảo duy nhất trên thế giới. Hầu như tất cả chúng ta ở một thời điểm trong đời đã tin tưởng những người được cho là đáng tin cậy và rồi nhận ra bị lợi dụng. Trong quá trình này, chúng ta học được sự cần thiết và trở thành một người chiến binh để chiến đấu một cách khéo léo cho những gì chúng ta đáng được nhận một cách chân chính. Cẩn thận với con chó dữ. Có một thiền sư Nhật Bản vĩ đại đã từng nói Mọi thứ đều là tình yêu của thượng đế. Từ tình yêu đó, vũ trụ đã xuất hiện. Thượng đế tạo ra vũ trụ với không một chất liệu khác nào ngoài chính người. Sau một bài thuyết giáo của ông, một đồ đề được truyền cảm hứng bởi bào giảng trên tới mức trái tim cậu tàn ngập tình yêu. Khi cậu đi qua làng trên con đường về nhà, một con chó giữ chặn phía trước và bắt đầu nhe răng số âm ỉ. Người trò nghĩ, thầy mình vừa mới dậy làm mọi thứ trong vũ trụ được tạo nên từ tình yêu của thượng đế.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 Như tôi đã nói ở trên Khi một kẻ móc túi gặp một vị thắn Hắn không nhìn thấy vị thắn Tất cả những gì nó thấy là những cái ví Giữ gìn những lợi thế quan trọng và không quan trọng Nhiều người Mỹ đã nói với tôi rằng Họ nghĩ người châu Á là những kẻ mặt cả khôn ngoan Điều này được cho là đúng Cả khi những người châu Á ngồi ở bàn đàm phán quốc tế Hay trong phòng kinh doanh của một người buôn bán xe hơi Hầu hết người châu Á được rèn luyện một cách vô thức từ trẻ rằng Quan trọng là phấn nấu để đạt được vị trí lợi thế. Khi họ tiêu một xu, họ chờ đợi nhận lại được một xu hoặc hơn thế. Kiếm khi nào họ chịu bằng lòng với nửa xu. Nhận xét của tôi là những ai giữ gìn quyền lợi của họ trong những vấn đề không quan trọng, cũng sẽ bảo vệ được quyền lợi của họ trong những vấn đề quan trọng hơn. Điều này không có nghĩa họ trở thành bình tiện và cải cỏ từng xu một. Nhiều khả năng hơn,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 Với một món đồ có giá 5 đô la Marie đã mua nó với giá 14 đô la Sau khi anh nói chuyện này cho Marie biết Một cơn giận bùng lên trong cô Rốt lại để bản thân mình bị người khác lợi dụng một lần nữa Marie nói với Jock rằng mối tiền chân lệch là chuyện nhỏ Tuy nhiên Điều quan trọng là Rốt phải thôi ngay cái kiểu lầm ăn sai lầm của anh Vào lúc đó Có điều gì đó phi thường xảy ra trong anh Lần đầu tiên Anh nhận ra rằng mình đã đáng cười như thế nào từ trước đến nay Anh nói với Mary, anh sẽ chấm dứt cái kiểu thua lỗ này. Anh muốn quay lại vào ngày mai và nói với người bán hàng kia rằng anh đã lầm lẫn và hỏi xem ông ta định thế nào. Mary nói anh không cần lo lắng về chuyện đó. Mary biết chuyện quay lại sẽ khó khăn cho Ross, đặc biệt là vì số tiền liên quan nhỏ như thế. Lần đầu tiên trong đời mình, Ross quyết tâm học cách sửa chữa các sự xử cũ của anh. Ross nói với Mary, anh thấy anh không có gì để mất. Điều tệ nhất là ông ta sẽ nói không.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 Anh sẽ có thể đánh bại một kẻ trong cuộc đấu bằng cách dùng mắt. Với sự khổ luyện, anh có thể đánh bại 10 kẻ trong cuộc chiến đấu bằng cách sử dụng tinh thần của anh. Mặt dài tâm đen 101. Đối với người bắt đầu thực hành mặt dài tâm đen, điều quan trọng nhất là phải làm chủ sức mạnh của sự khuất phục. Tôi đã đề cập đến điều này ở phần trước, nhưng nhắc lại ở đây vì nó là một khái niệm quan trọng, rất hiệu nghiệm nhưng còn xa lạ với văn hóa phương Tây.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 Nếu bạn không được tin tưởng anh ta, thì bạn có thể luôn tin tưởng anh ta. Một vài năm trước, tôi đi tàu hỏa từ Rome đến Venice. Trên tàu, tôi gặp Roger, một khách du lịch Mỹ. Roger đang ở tuổi giữa 40. Ông vừa bị mất một gia tài nhỏ trong kinh doanh, nhưng người cộng tác của ông biến thủ 3 triệu đô la, để lại ông với món lợ khổng lồ. Ông đang đi du lịch châu Âu, cố gắng tập trung đầu óc để hình dung mình nên làm gì sắp tới.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 Thì bạn có thể luôn tin tưởng anh ta Tôi đã không coi người cộng tác với tôi là một sự đe dọa Và vì thế tôi đã bỏ qua quy tắc vàng của mình Tiếp đó, ông nhận xét Quả là khó khăn và mệt mỏi Để đi biết được chỗ vạch ra lành răn đúng Nhằm bảo vệ quyền lợi của chính bạn So với việc tin tưởng vào bản rất cao quý của một người khác Đừng đánh giá thấp đối tác của bạn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 Nhưng họ đúng là quấy rầy không dứt Họ hoạt động dựa trên Việc phát triển yếu thế của cá nhân họ Hành động và lời nói của họ Thì thật là chua cay Ngay cả khi những người tử tế với họ Họ cũng nhu nhược Mặt khác, họ xung xoe trước dạng người xảo trá và tàn nhẫn Những kẻ coi họ chẳng ra gì Tuy nhiên, họ lại bình tiện Đối với những người tử tế và tốt với họ Những kẻ đánh cắp sự thanh thản này Là những người nên tránh Cuộc đời đặt họ vào một chỗ mà họ căng ghét Vì họ cảm thấy nó không xứng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 Bạn cũng sẽ không bao giờ có thể được tất cả mọi người đồng tình với bạn Bí quyết không phải là thuyết phục tất cả mọi người Mà tốt hơn hãy biết làm cách nào để khiến cho thế giới chia thành hai phe đối lập Trong quan điểm của họ về bạn và học cách sử dụng này cho lợi ích của bạn Một trong những giáo sĩ cơ đốc nổi tiếng và quyền y nhất Công khai thúc đẩy sự phân chia giữa các giáo phái cơ đốc giáo và các tôn giáo khác mà ông ta coi là ngoại giáo Thay vì giảm bớt những người ủng hộ ông bởi những tranh cãi mà ông đã khơi lên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 Vì công ty rất chậm cho với tiến độ cam kết, hầu hết các khách hàng hiện tại đang lắm lòng đe dọa hủy các hợp đồng của họ nếu công việc không được hoàn thành đúng thời hạn. Richard lặng lẽ làm việc tới 50-60 giờ một tuần. Sam, trái lại, là một người thích thể hiện. Anh ta thường đi lăn quanh trong văn phòng, khoe khoang những hiểu biết của mình và ghen tị buông vào lời cạnh khóa với Richard. Gần đây, người cộng tác trong dự án với Richard, Joe, đã rời khỏi công ty.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 trận chiến với những kẻ xảo trá hay tàn nhẫn thường không phải là việc tiến hành chiến đấu với thế lực bên ngoài đương đầu với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn là khơi dậy những sức mạnh đang ngủ yên trong chúng ta để biểu lộ những khả năng vi thường mà chúng ta không nắm bắt được trong những hoàn cảnh bình thường cá lớn và cá bé nếu bạn bơi cùng những con cá mập đôi khi chúng sẽ tát bạn một miếng trong cuộc sống bạn có thể chọn ở lại trong cái ao nhỏ an toàn hay là tìm kiếm cơ hội giữa đại dương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 Pickham bắt đầu những hoạt động khan tốn kém Hai năm sau Pickham đã khoan mỗi lô một giếng Một lô không có gì Còn lô kia có dầu Nhưng không lâu sau phát hiện tại biển Bắc Chính phủ của đảng lao động ăn Cố gắng kiểm soát các dự trữ dầu Trong nỗ lực cứu bản nền kinh tế Anh quốc đang xuống dốc Nói ngắn gọn Họ muốn đẩy các công ty dầu mỏ nước ngoài đi Sau khi những công ty này đã trả tiền Để được quyền tiến hành khoan Chính phủ đang đòi hỏi hết phần lợi nhuận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 Cuối cùng, Bích Cân phải bán mỏ ở biển Bắc của ông, phát hiện lớn nhất từng có của ông cho người ăn bất một khoảng lợi nhuận nghèo nàn. Ông thậm chí đã phải lừa gạt và dọa dẫm chủ tịch của BNOC để bán lại hợp đồng của ông. Ủy ban năng lượng vương quốc ăn hẳn đã muốn ông tay không rời khỏi mỏ dầu như một cậu bé ngoan. Bên dưới hình ảnh vương giả của người ăn, mà người Mỹ hàng ôm ốc trong tim, Bích Cân tìm thấy không gì khác hơn là những tên cướp tầm thường. Ông đã nhận xét với Huân tước Creton Chủ tịch của BNOC. Mấy gã các ngài giống bọn G.Gem. G.Gem là kẻ lãnh đạo của một băng đảng ngoài phòng pháp luật ở Mỹ sau cuộc nội chiến. Thế rồi xuất hiện một người lương thiện. Trong một làng toàn những người chất phát, nếu đột nhiên xuất hiện một gã lừa lọc, xảo trá và tàn nhẫn, hắn ta chắc chắn sẽ thắng lợi, hắn ta sẽ biến tất cả thằng nạn nhân.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 Hãy giữ những kẻ đánh cắp sự bình yên và thanh thản cách xa một tầm tay. Những người này là bậc thầy về việc giết người bởi một nghìn nhát cắn. Bí quyết không phải là sự thuyết phục tất cả mọi người, mà tốt hơn hãy biết cách làm thế nào cho thế giới chia thành hai phe đối lập trong quan điểm của nó về bạn và học cách sử dụng sức mạnh này cho lợi ích của bạn. Mahatma Gandhi đã nói, Hầu hết nghĩ rằng bất bạo động là không chiến đấu. Ngược lại, bất bạo động là sức mạnh kỷ đại nhất.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 cuốn sách này được tài trợ bởi ông dương tuấn ngọc liên hệ web điện thoại chín trăm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe người đọc trần thị kim nhung